Uh, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Mây trên đồng bay mãi Của tác giả An Sĩ Mạch Các bạn nhớ nhấn like video nếu cảm thấy yêu thích bộ chuyện này nhé Và cũng đừng quên nhấn subscribe và ấn nút uh, Hình cái chuông nhận thông báo Để cập nhật những phần mới nhất của bộ truyện. Cảm ơn các bạn Sĩ Mạch đâu rồi mẹ Anh nghe thấy giọng nói của mình lạnh lẽo, không chút tình cảm. Nếu như đứng trước mặt anh không phải là mẹ mình, thì anh đúng là không biết mình sẽ gây ra chuyện gì. Con bị thương, thì đừng có đi lung tung nữa. Bản thân con cũng là bác sĩ, sao lại bất cẩn thế? Ngộ nhỡ để di chứng thì làm thế nào? Tiêu nhân tâm tiến đến một bước đỡ lấy anh. Sĩ Mạch, cô ấy đâu rồi ạ? Người đứng trước mặt là mẹ anh Cho dù bà có làm gì Anh chỉ có thể chịu đựng Không thể oán trách điều gì Cô ta có tay có chân Đi đâu mẹ làm sao mà biết được Chiếc nhẫn Chiếc nhẫn sao lại ở trong tay mẹ Cô ta trả lại cho mẹ Có lẽ cô ta cũng tự biết Mình không xứng đeo nó Hoặc là cô ta không muốn đùa cợt với con nữa Thiều trì Mẹ biết trước kia mẹ can thiệp Vào chuyện riêng của con quá nhiều Lần này hân nhan về rồi, con hãy gần cũi, nói nhiều hơn Mẹ sẽ không phản đối chuyện của các con nữa tiêu nhân tâm có vẻ suốt ruột Rõ ràng là bà không muốn tiếp tục lằng nhằng với vấn đề này Sao mẹ lại gọi cô ấy về? Sao lại đưa cô ấy cái nhẫn mà con tặng dĩ mạch? Trước kia, mẹ vẫn ghét bọn con thân thiết với nhau cơ mà Giờ sao lại làm như thế này? Ai bảo mẹ ghét hân nhan? Mẹ ghét nó thì sao còn đưa nó đi Mỹ làm gì Bố nó là cánh tay đắc lực của bệnh viện chúng ta Cũng là ân sư của con Sao mẹ lại ghét nó được Con tưởng đứa con gái nào Cũng như bẩn như dĩ mạch sao Sắp xếp nhiều việc như thế Mẹ không mệt à Dù thế nào thì cũng không ai thay thế được dĩ mạch Cho dù người khác có tốt mấy Thì đối với con Đó chỉ là người khác Không phải là cô ấy Con nhất định phải cãi lại mẹ à thiêu trì, con không còn ở tuổi nổi loạn nữa đâu Con cần làm chuyện ấu trí thế này sao? Con chỉ cần bình tĩnh nghĩ cho kỹ Azimek có thân thế thế nào? Bố cô ta là một phóng viên vì nhận hối lộ mà bị sa thải Bản thân cô ta đã từng làm gái bao Cô ta lại còn ăn cắp tài liệu quan trọng của bệnh viện Đừng nói là mẹ Bất kỳ người mẹ nào khác cũng không chấp nhận con trai mình tìm người vợ như vậy Mẹ biết con đang nghĩ gì Con tưởng mẹ ham thế lực, tưởng mẹ đòi môn đang hộ đối Lúc này, con đưa bất kỳ cô gái có lý lịch trong sạch nào về nhà Mẹ cũng không phản đối Nhưng con lại ý thích một đứa con gái làm vợ khắp người ta Con bảo mẹ phải làm sao rốt cuộc, là dĩ mẹ có thật làm vợ khắp người ta Hay mẹ có thành kiến với cô ấy Mẹ làm gì cô ấy rồi, vì sao mẹ lại ghét cô ấy như thế Còn nói với vẩn cái gì thế, mẹ không hề quen ăn dĩ mạch Sao lại... sao lại có thể có thành kiến với cô ta Nghe con trai hỏi, tiêu nhân tâm biến sắc, lời lẽ cũng trở nên úp mở Thái độ đột nhiên thay đổi của bà khiến Lục chỉ sinh nghi Lẽ nào chuyện trước kia của dĩ mạch có liên quan đến mẹ của anh thật Con hỏi mẹ lần cuối cùng, dĩ mạch đâu rồi Mẹ không nói chuyện này với con nữa, tối nay mẹ hẹn ăn cơm với nhà họ Mạc rồi Con và Hân Nhàn đến sớm nhé, con còn chưa khỏi, để mẹ bảo tài xế đưa con đi Giọng nói của tiêu nhân tâm có phần mềm ra Sĩ mẹ ở chỗ nào, có phải cô ấy có chuyện gì rồi không? Giáo sư Mạc đối với con như con đẻ, ông ấy muốn mời con ăn bữa cơm mà con không chịu à Đứa con gái đó quan trọng đến thế sao? Con sẽ đến thăm thầy Mạc Nhưng phải là đưa sĩ mạch cùng đến thăm thầy Con cảm ơn mẹ đã lấy lại nhẫn giúp con Con vẫn còn nợ sĩ mạch lời cầu hôn chính thức Mẹ không muốn cho con biết sĩ mạch ở đâu Thì con đi hỏi Trần Sở Dương Trần Sở Dương không có ở Vân Trạch Không thể nào Hân Nhan về rồi Anh ấy chắc chắn không thể đi lúc này Mẹ điều cậu ấy đi Mẹ không biết ba đứa bọn con đang làm gì Cậu ấy đi Bắc Kinh tham gia lớp bồi dưỡng nội bộ rồi Không thể nhận điện thoại của con được Thế thì con sẽ đi Bắc Kinh tìm anh ấy Khi Lục Thiều Trì quay người bỏ đi Anh còn vừa kịp nhìn thấy Mạc thân Nhan ở cửa Cô thẫn thở nhìn anh Thân sắc mơ hồ như ánh hoàng hôn sắp tàn Anh lít nhìn cô một cái Nhưng không nói gì hết Chắc là cô nghe thấy những lời anh nói rồi Có thể cô sẽ bị tổn thương Sẽ đau khổ Nhưng những điều đó không quan trọng nữa rồi Anh không quen lập lửa nước đôi Có những lúc kiên quyết từ chối là cách giải quyết vấn đề tốt nhất Trong hành lang, Lục Thiều Trì vừa đi vừa tháo từng vòng Từng vòng băng cứu thương đang cuốn quanh tay mình, ném vào sọ sáp Khi áo khoác chạm vào miệng vết thương, chân mẹ anh cũng cau lại Lưu Hạ, tôi là Lục Thiều Trì Đặt cho tôi về máy bay đi Bắc Kinh tối nay, càng sớm càng tốt Lúc máy bay cất cánh, trái tim bức bối của Thiều Trì dần bình tĩnh lại Nhớ lại ánh mắt sương sữ của tiêu nhân tâm, nét mặt bị tổn thương của Mạc Hân Nha Anh thấy bất lực Hóa ra, mình không lạnh lùng như vũng đớt chết Vẫn có những việc khiến anh phải lúng túng và mất phong độ Trước kia không phải là không có mâu thuẫn với mẹ Anh hoặc thỏa hiệp, hoặc làm ngơ Thường có thể ung dung xử lý mọi chuyện êm đẹp đâu ra đấy Anh cười nhạt một tiếng người nhà họ Lục đều rất sĩ diện, anh cũng không phải là ngoại lệ. Hôm nay khi Tiêu Nhân Tâm đưa mặt khân nhan đến gặp anh, lôi việc trước kia ra chất vấn anh từng chuyện một, anh mới biết hóa ra khoảng cách giữa mình với mẹ đã rộng đến như thế. Sự chững chạc giả dặn trước kia, niềm kiêu hãnh và ung dung trước kia, chẳng qua đều là huyễn hoặc. Hóa ra cảnh chung sống hòa thuận trước kia không phải là vì cách xử lý mọi việc của anh tốt đẹp hoàn mỹ. Mà là vì thế giới này phần đông mọi người đều quen sống giả tạo Trên đời này có mấy người như sĩ mạch, yêu ghét rõ ràng, từ chối mọi thói đời Chính vì thế nên cô không biết bợ đỡ Cho dù có muốn cầu xin điều gì cũng chỉ biết làm nũng mà thôi Người con gái như vậy làm sao lọt vào mắt tiêu nhân tâm được Người con gái như vậy anh làm sao mà buông tay cho được Dường như từ khi còn rất nhỏ, anh đã không còn biết làm đúng bố mẹ. Nền giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ trong gia đình khiến anh luôn tự nhắc mình là người nhà họ lục. Tự trọng, tự cường, không để lộn một chút yếu đuối. Bố mẹ không phải là để anh vui vẻ tâm sự, mà là quyền uy để hướng tới. Họ không cần một đứa trẻ nghịch ngợm, mà cần một lô thừa trì có thể khiến họ tự hào và kiêu hãnh. Thứ mà anh có hoàn toàn không phải là yêu chiều, mà là cách giáo dục, nuôi dạy hà khắc. Khi dĩ mạch nâng tấm biển ăn xin kéo gấu áo anh, giây phút đó anh như nhìn thấy bản thân mình cũng đáng thương như thế. Anh thích những kẻ mưu kế trẻ con của cô, thích cái mẻ nhau và sự độc đoán của cô mà không nỡ từ chối. Anh hết mực chiều chuộng sự tham lam ỉ lại của cô, anh như một chú cá từ nhỏ đã mất bạn đồng hành, ngược dòng mà tiến. Cho dù ở trên cao đến đâu, vẫn khao khát một cuộc sống ngọt ngào bình yên mà mình đang thiếu thốn. Anh khẽ ngạc người vào lưng kế Nhắm mắt lại vẫn có thể thấy Cô đang nhảy loi cho trước mặt Vui vẻ mà gọi anh là Dr. Lou Còn nhớ hồi mới hẹn hò Lần đầu tiên đến căn hộ của anh Cô đứng bên tủ áo Lấy bộ vest của anh ra Dí chiếc mũi xinh vào cổ áo ngửi người Sau đó Lâu lỉnh làm mặt ghen tuông nói Hình như có mùi nước hoa Anh giữ xu áo Những hạt bụi li ti bay lên Cô trao mày Hát hơi liền mấy tiếng Lục thiều trì Cái áo này bao lâu không mặc rồi Cô bịt mũi hỏi Anh cười dĩu cô Mua về mãi không có dịp mặc thế Mà lại ngửi thấy mùi nước hoa Đúng là mũi cún Cô chống nạy nói Quần áo mua về không mặc Sắp bị nhạy cắn thủng rồi Lục thiều trì Anh cứ bừa bãi thế này à Anh nhớ rõ Lúc đó mình trả lời thế nào Anh nói Làm thế nào được, ai bảo nhà anh thiếu một nữ chủ nhân chứ Hóa ra ngay từ lúc ấy, anh đã muốn sống trọn đời với cô rồi Thực ra cô không biết chăm sóc người khác Nấu cơm cơm khê, xào rau rau cháy giặt quần áo thì phải cầm theo sách hướng dẫn để thao tác máy giặt, Giữa bát thì thường xuyên làm đứt tay Cô thậm chí còn không biết chăm sóc bản thân Lúc thì quên uống thuốc, lúc lại bất cần uống thuốc quá đát Những chuyện ấy toàn là chuyện thường ngày ở huyện Anh không dám hình dung nữa Lần này Sĩ Mạch đột ngột biến mất Khiến anh liên tục nghĩ đến những tình huống xấu nhất Anh và Sĩ Mạch không còn thời gian để bỏ lỡ nữa Khi Sĩ Mạch chấp nhận lời cầu hôn của anh Anh đã là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới Nhưng đúng lúc anh cảm thấy Mình đang từng bước từng bước tiến vào trái tim cô Thì tất cả lại xối tung lên Sĩ Mạch em ở đâu? Anh nhìn về phía xa xa, trước mắt là biển mây mênh mông, cánh máy bay khổng lồ đè lên bóng trời chiều, cắt bầu trời thành hai màu lam và vàng rõ rệt. Một chút ánh sáng mỏng như cánh ve tràn ra giữa mây trời, thấy các hoàng hôn buông xuống thật trắng lệ. Từ trên máy bay ngắm nhìn mây chiều chậm chậm xa xuống, anh thấy bồi hồi xúc động. Anh bỗng thấy. Trong tim le lói chút ánh sáng Tự như sáng chiều không chịu lặng mình ở nơi vô tận Gắn gượng xuyên qua tầng mây Tình yêu của anh giống như tiết sáng yếu ớt này Cho dù là sắp tắt hẳn Cũng quyết không buông xuôi Dĩ mệt, em nghe thấy chưa? Cho dù có thế nào, anh cũng không buông xuôi Anh nắm chặt trước những trong tay Kim cương cứng nhọn đâm vào lòng bàn tay anh đau âm ỉ Máy bay xuyên qua tầng mây, chậm rãi hạ cánh. Từng đám vàng kim mở ra như quận tranh thủy mặc. Sân bay thủ đô sáng rực như ban ngày. Lúc bước ra khỏi sân bay, tâm trạng bị dồn nén khiến Lục Tiểu trì quyết tìm ra lối thoát. Sĩ Mặc, cho dù em có ở đâu, anh cũng nhất định sẽ tìm thấy em. Không dừng lại, anh bắt xe đi thẳng đến nơi Trần Sở Dương tập huấn. Đến được ký túc xá của Trần Sở Dương Thì trời đã tối hẳn Trần Sở Dương lúc này cũng đang lo lắng không yên Vừa nhìn thấy Lục Thiều Trì đẩy cửa vào Anh bật dậy Thiều Trì Cậu đến đây làm gì Bị thương thế nào rồi Hôm đó cậu làm tôi sợ gần chết Hân nhăn về chưa Cậu gặp cô ấy chưa Anh ấy túm lấy lúc Thiều Trì nhìn chăm chăm Khoan đã hỏi những chuyện đó Em hỏi anh Sĩ Mạch đang ở đâu Lục Thiếu Chí không muốn mất thời gian vào chuyện hỏi han, anh phủi vã hỏi lại. "Cậu chưa đi đón dĩ mạch về à? Cậu đến Bắc Kinh làm gì? Sĩ mạch gặp chuyện rồi." Trần Sửa Dương có vẻ nóng nảy nói, "Sĩ mạch gặp chuyện rồi." Câu nói này xác định mọi sự cảm xấu của anh tìm Lục Trì như ngừng đập. Trường 26 Thành phố buồn cô đơn Họ tưởng rằng sự xỉ nhục đó giống một con dao găm Có thể làm cô tổn thương, làm cô đau Nhưng không biết con dao găm này Cũng có thể trở thành vũ khí Giúp cô mạnh mẽ, giúp cô vững bước Trong phòng không khí rất khô và lạnh Cô cố ôm lấy đầu gối như đứa trẻ sư sinh như vụ mẹ Ngồi im không nhúc nhích Cô khẽ vùi đầu vào hai cánh tay Tóc mái rủ xuống vừa đủ che khuất mắt cô Cô vẫn không chịu khai gì hết à Viên cảnh sát vũ trách thẩm vấn có phần bất lực nhìn cô gái đang ngồi dưới đất Anh đi ra ngoài rót gốc nước Cô liền xê dịch từ trên kế ra góc phòng Bất kể khuyên hỏi thế nào cũng không mảy may nhúc nhích Dường như cái góc lạnh giá đó mới là nơi âm áp an toàn cho cô nấu mình Tốt nhất là cô nên tỏ ra hợp tác một chút Nếu cô không chịu nói, thì chúng tôi cũng không thể giúp gì được cô đâu. Để tôi đi, người yêu tôi đang ở bệnh viện, sống chết còn chưa rõ. Sau một hồi lâu cô mới chịu mở miệng, trên môi cô có vết bầm màu tím nhạt do mím môi quá chặt. Chúng tôi đã có đủ bằng chứng, chứng minh cô là phóng viên mạo danh, đang cắt tài liệu cơ mật của bệnh viện. Những tội danh mà cô bị tố cáo là lừa đảo, trộm cắp. Tống tiền đều là tội hình sự cả Thành thật xin lỗi Chúng tôi không thể thả cô ra được Có đủ bằng chứng rồi Thì các anh cứ khởi tố tôi Còn đến hỏi tôi làm gì Cô hò khẽ Mấy ngày nay không ăn không uống Rộng trở nên khản đặc mỗi từ tốt ra cổ họng khô sát lại đau âm ỉ Cô vẫn không chịu khai ư Tôi không biết phải khai cái gì Cô lãnh đạm ngược đầu, đôi mắt trũng sâu vì quá gầy guộc. Nhưng ánh mắt lại khiến người ta ớn lạnh. Cái gì chứ? Rõ ràng là muốn ép cô vào đường cùng, còn làm ra vẻ tử bi cho phép cô thanh minh. Cô biết mình đã bị tước quyển thanh minh từ lâu rồi. Cô phải nói thế nào đây? Nói rằng sau khi xảy ra chuyện thì tòa báo lập tức tuyên bố rằng cô chỉ là thực tập sinh, là nhân viên ngoài biên chế. Họ còn rêu sao cô không có thẻ nhà báo là phóng viên giả xanh đi lừa đảo khắp nơi. Cô phải nói thế nào đây? Nói rằng Kim Ương cha một mặt tuyên bố với báo giới những việc trước đây đều bỏ qua hết. Một mặt lại để công ty đại diện tố cáo bệnh viện. Cô phải nói thế nào đây? Lãnh đạo bệnh viện đã từng tuyên bố sẽ điều tra rõ sự tình. Nhưng lại một mực khăng khăng cho rằng cô ăn cắp bệnh án của bệnh nhân mưu đổ tống tiền. Cô lại phải nói thế nào đây? Đám cảnh sát vươn miệng nói rằng công chính vô tư, muốn trả sự trong sạch cho cô Nhưng lúc này lại đang ra sức sốn ép bắt cô khai nhận tội Những điều này cô đều không thể nói ra Khi họ làm như thế này, tội danh của cô đã được định rõ rồi Chẳng phải sao? Cô cũng không thể giải thích được vì sao những người cô đã gặp hay chưa gặp đó Thậm chí là chưa từng biết đến lúc này đều đứng ra tố cáo cô, nói cô lợi dụng danh nghĩa phóng viên tống tiền họ một cách đê tiện. đã muốn dựng tội thì lo gì không có chuyện để nói. thế giới này thật quá lạnh lùng và tàn nhẫn. đưa than cho người khác sưởi ấm trong da rét thì không có ai, kể thừa dịp ném đá thì nhiều vô kể. đèn trong phòng thẩm vấn bờ tối, viên người sát trách mật có vẻ xót ruột, quay quay chiếc bút trong tay. Họ im lặng quan sát cô gái cứng đầu, đĩnh lặng khiến không khí trong phòng trở nên ứ đọng nặng nề. Đây là một cuộc chiến tâm lý giằng co, họ đều là những cảnh sát có kinh nghiệm thẩm vấn lâu năm. Họ nói bằng giọng điệu gợi ý đe dọa, "Họ đã nắm rất nhiều bằng chứng, đủ để xử cô tội rất nặng. Nếu cô chịu thành thật, họ có thể xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho cô." Nhưng chính cô gái trông có vẻ yếu đuối này lại có sức mạnh nội tâm mạnh mẽ. Trước mặt cô, khuyên bảo hay đe dọa đều vô tác dụng Trước những câu hỏi của cảnh sát, cô có phần lơ đẩy Cúi đầu cọ cọ ngón tay mình Những ngón tay gầy mỏng manh, mỏng manh đến mức Có thể nhìn rõ mạch máu màu xanh nhạt Đã từng có một chiếc nhẫn nằm trên ngón tay cô Của một chàng trai đã hẹn ước sống trọn đời với cô Lúc này, vết đeo nhẫn đã mở đi Cô thậm chí không tìm được một đường nét nhỏ nào để chứng minh tình yêu của hai người cả. Điều này khiến cô cảm thấy một nỗi hoảng loạn chưa từng có. Cô sợ những hồi ức tươi đẹp của mình và anh sẽ trở thành một đoạn ký ức hư vô. Chiều tối hôm đó, cô thay quần áo chuẩn bị xuất viện ngắm cảnh ngoài cửa sổ chờ anh đến ăn tối cùng mình. Nhưng cuối cùng chỉ nhận được điện thoại của Trần Sở dương từ phòng cấp cứu. Anh nói, "Thiều Trì bị đâm xe." Khi đó đầu óc cô trống rỗng, không hiểu được hai từ đâm xe có nghĩa là gì nữa. Khi chạy đến phòng cấp cứu, cô cảm thấy tim mình sắp ngừng đập. Thiều Trì nằm đó, khắp người đầy máu, sống chết chưa rõ. Ngực đau buốt từng cơn, đau như muốn vỡ tung, cô hét gọi tên anh đến lạc giọng. Hạnh phúc luôn bỏ đi khi đã đến rất gần cô đó là nỗi sợ như thế nào. Bố, mẹ, mộ Hàn đều rời bỏ cô, giờ lại đến Thiều Trì. Cô nợ anh quá nhiều. Trong giây phút anh hôn mê, trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ, nếu anh không tỉnh lại thì cô cũng không sống một mình nữa. Ý nghĩ đó quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức giờ nhớ lại cô cũng cảm thấy kinh hãi. Lúc này đây, cô thật sự không muốn tiếp tục chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi lần nữa. Viên cảnh sát trước mặt có phần tức tối nóng nảy nói Nếu cô không thành thật khai nhận Thì cứ ngồi mà chờ tù một gông Cô thấy thật tức cười Và tù bao nhiêu năm với cô có ý nghĩa gì nữa đâu Mạng sống của cô thêm một năm hay bớt một năm Đều chẳng có ý nghĩa gì nữa Cô vốn có còn mấy năm để sống Vì sao cô nhiều lần thâm nhập vào bệnh viện nhân tâm Lần này cô đến bệnh viện làm gì Câu hỏi của viên cảnh sát thật buồn cười Một bệnh nhân mắc bệnh tin như cô Không ở bệnh viện thì còn ở đâu được Anh hỏi tôi nhiều lần Và tôi cũng trả lời nhiều lắm rồi Bạn trai tôi là bác sĩ của bệnh viện nhân tâm Tôi đến bệnh viện thì có vấn đề gì chứ Bạn trai Kết quả điều tra của chúng tôi lại cho thấy Cô quyến rũ bác sĩ Lục Thiều Trì Để lên lấy báo cáo chuẩn đoán Của Minh Tinh Kim Uyên Cha Mục đích là để tống tiền cô ấy rồi cô lại khang khăng cho rằng cô và anh ta có quan hệ yêu đương chính đáng. xem những người khốn khổ yêu nhau đều bị những người khốn khổ yêu nhau đều bị xem là nhơ bẩn trong mắt các anh, các anh đâu có hiểu gì về tình yêu. giọng điều châm chích nghi hoặc của anh ta khiến cô thấy vô cùng khó chịu. ai cũng cho rằng cô tự hại mình, cho rằng cô quyến rũ lục thiều trì cho rằng cô là thứ đàn bà không từ thủ đoạn làm vỡ khắp người ta. Hôm đó ở bệnh viện cảnh Tiêu Nhân Tâm bắt cô tháo nhẫn trước mặt rất nhiều người, khiến cô đến giờ nhớ lại vẫn còn thấy tủi nhục. Là cô hại Thiều Chỉ ra thế này, cô có tư cách gì làm bạn gái nó? Cô chẳng qua chỉ nhòm ngó địa vị nhà chúng tôi. Cô cần bao nhiêu tiền, ra giá, giá đi. Thư con gái như cô, Tiêu Nhân Tâm này thấy nhiều rồi ở bệnh viện, điều viện trưởng vốn luôn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng giờ thấy đứa con trai độc nhất hồn mê bất tỉnh, cuối cùng bà cũng nổi cơn tan bành. bà dùng ánh mắt cay độc nhìn cô, chỉ mặt cô đai nghiến. nếu con trai bà có mệnh hệ gì, thì bà sẽ không tha cho con hồ ly tinh này. cô không để ý đến thái độ kích động của bà, chỉ một mực đứng bên lục thiếu trì liên tục gọi anh, doctor lù, doctor lù. So với những lời kê nghiệt của tiêu nhân tâm, tính mạng của lục tiểu trí quan trọng hơn Cô lay lây gọi anh, hy vọng anh có thể mở mắt nhìn mình Thậm chí, cô còn tự hứa trong lòng Nếu anh tỉnh lại, cô sẽ tự bỏ mọi thứ Nhưng anh chưa kịp tỉnh lại, thì đã có một đám cảnh sát đứng trước mặt cô nói Cô ăn dĩ mệt, chúng tôi phải đưa cô về đồn Tôi xin các anh, để tôi chờ anh ấy tỉnh lại đã Chỉ cần anh ấy tỉnh, tôi sẽ theo các anh ngay. Cô cầu khẩn đám người này một cách hèn mọn, để cô được ở bên tiểu trì. Cô ta không có quan hệ gì với con tôi hết, cô ta chỉ kiếm cớ kéo dài thời gian thôi, các anh đừng để cô ta lừa. Cô hoảng ốt lần đầu, vừa lúc đúng bắt gặp ánh mắt của tiêu nhân tân. Về cam kết và thù hận sắc như dao đó, khiến cô lạnh người. Tại sao bà ta lại ghét mình đến mức đó? Cô không biết mình đã gây ra chuyện gì Khiến tiêu nhân tâm hận mình đến tận xương tủy như thế Ánh mắt lạnh bằng đó Hình như cô đã từng thấy Có người cũng nhìn mình như vậy Từ 6 năm trước Tháo cái nhẫn trên tay cô ra Cút ngay Đây là quà tiểu Trì tặng cháu Cháu không đưa cho bác được Cô còn nói Cô không tham phú quý sao? Đồ của nhà họ lục chúng tôi Cô sợ vào cái gì mà đeo Cô còn muốn đeo nó Để đi ngồi tù à Cái này không liên quan đến phú quý Chỉ là một chiếc nhẫn Không liên quan đến phú quý An xí mẹ Cô ghê cớm lắm Cái nhẫn giá hơn 3 triệu Mà qua lời cô chẳng thắng một số Xung quanh nổi lên một chàng ồ à Cô cắn môi không nói gì Cô biết Thứ lục tịch lục thiếu trì tặng thì nhất định không hề rẻ, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng nó lại có cái giá trên trời như thế. Giờ bị Tiêu Nhân Tâm lấy nó ra để nghi ngờ mục đích cô đến với Thiếu Trì, cô thấy thật tủi nhục. Chỉ là cái nhận thôi, cháu không hiểu tại sao bác cũng chỉ thấy được có mỗi giá tiền của nó. Cháu trả bác, nhưng còn tình cảm của Thiếu Trì thì cháu không trả lại được. Dĩ mạch nhúng vai cười nhạt Cô bỗng nhận ra mình vẫn còn đang mặc bộ đồ bệnh nhân bọc manh Trong lòng bất giác thấy ngập nỗi thê luôn Bộ đồ này không trả lại bệnh viện được Thành thật xin lỗi Cô mỉa mai Ánh mắt nhìn lục thiều chỉ đầy xót xa Đôi dép đang đi ở chân Bên trên có logo của bệnh viện nhân tâm Cô lập tức lôi tuột đôi dép ra Chúng ta đi thôi cô đi trên đất đến trước mặt cảnh sát nói giờ tôi về đồn với các anh giữa thu không khí xe lạnh dĩ mạch co xuống người phòng thẩm vấn không bật lò sưởi đôi chân để trần của cô đã cong đến ửng đỏ cô cố gắng sát vào góc phòng tựa như chỉ có cách này mới có thể ngăn tiếng xăng va lột cổ vì giá lạnh đã lâu không có gì vào bụng Cơn đói khiến cô thấy càng lạnh Anh Vân, thành thật xin lỗi Có lẽ nhân viên của chúng tôi chưa điều tra rõ ràng Mới mắc sai lầm này Tay bảo vệ đánh người ở hàng internet chúng tôi Nhất định sẽ xử lý Anh bị thương rồi, có cần tôi gọi bác sĩ cho anh không? Không cần đâu, tôi có bác sĩ riêng Tiếng nói chuyện từ ngoài cửa vọng đến Bác sĩ mạch bốc sáng lên Giọng nói này là của Vân Bộ Hàn Cô đứng bất dậy Vì ngồi một tư thế quá lâu Các bắp thịt của cô tê cứng Chân cô mềm nhũn khuỵu ngã Cô định làm gì? Cử động đột ngột của cô Làm phiên cảnh sát tẩm vấn giật mình Sao tự nhiên cô ta lại đứng bất dậy thế? Giữ lấy cô ta Cô ta định chạy trốn Họ tưởng dĩ mạch muốn chạy Vội túng chặt lấy cô Buông ra Sĩ mạch vùng vẫy, cô gắng gạt viên cảnh sát giữ mình ra Cô có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến Chuyện mình có ngày lại ngồi trong đồn cảnh sát Rõ ràng là cô vô tội Thế mà lại bị đám người này bắt giữ như kẻ xấu Cô nhìn ra cửa Vân mộ Hàn đứng bên ngoài Họ chỉ cách nhau một cánh cửa Mà khiến cô cảm thấy xa xôi hàng thế kỷ Vân mộ hàng đứng ngoài cửa xoa xoa bên mép đã thâm tím Khuôn mặt lãnh đạm như xương giá Luật sư đã làm xong thủ tục cho anh Anh có thể rời đồn cảnh sát Bất cứ lúc nào Sau khi biết anh là CEO của Cool Game Thái độ của đám cảnh sát này Năng nổ lên rất nhiều Viên cảnh sát vừa mới hách dịch với anh Giờ không ngừng xin lỗi Lặp đi lặp lại chuyện này chỉ là hiểu lầm Thái độ thay đổi Nhanh như con kỳ nhông Anh đã quen với những thuận lợi Và vinh quang mà tiền tài và địa vị đem đến Cho dù có đánh nhau với người khác Thì thân phận cao quý Vẫn khiến người ta cho rằng Đối phương mới là kẻ vô cứu sinh sự Ví như lần này Chính anh thập học máy tính của người ta Sau đó còn dáng cho ông ta một cú đấm Nhưng cảnh sát vẫn cứ tin Anh có lý do chính đáng Cho rằng ông chủ cửa hàng internet cậy đồng thánh ít Không những họ thả anh ra ngay Mà tay chỉ huy còn đích thân đến xin lỗi anh Chỉ có bản thân anh mới biết Mình không phải là loại hiền lành ngoan ngoãn gì cho Cam Còn nhớ hồi bé vì bố nghèo Mẹ bỏ đi lấy người khác Anh hay bị những trẻ cùng tuổi chế nhạo là đứa không có mẹ Anh nổi giận đánh nhau một trận thôi bởi với chúng Thế nhưng cô giáo chỉ bên những đứa trẻ hoàn cảnh khá giả Lạnh nhạt với anh Anh đã chịu quá đủ những tủ nhục do cảnh nghèo đem lại Nên đã thề quyết một ngày sẽ thành đạt Nhưng đến khi thật sự có thể hô phong hoán vũ Thì anh lại nhận ra tiền tài không thể đem lại hạnh phúc cho anh Lúc này tiền tài đang cho anh địa vị cao sang Anh cười gần Những sùng bái và bộ đối của thiên hạ Anh không để mắt đến Vì tự ti mà kêu ngạo Nhưng giờ đây khi có thể kêu ngạo nhìn thiên hạ Anh lại nhận ra mình không còn hướng tú gì nữa Trong lòng anh vẫn không vui Điều này chỉ có mình anh biết Trên đời này, có thứ anh khát cao muốn có, nhưng đã mất đi vĩnh viễn. Buông ra Một giọng nói phát ra từ trong phòng thẩm vấn, nghe hơi yếu ớt. Vân Mộ Hàn dừng bước, viên chỉ huy bên cạnh giật mình, sắc mặt anh ta chung rất tệ. Lúc này, về mặt nặng nề của Vân Mộ Hàn khiến viên cảnh sát không khỏi lo ngại. Vân Mộ Hàn dạo bước nhanh, gần như lao đến, xô cửa phòng thẩm vấn mở toang Anh nắm trách nắm đấm Cảnh tượng trước mắt khiến anh Máu anh sôi sụp Lửa trong lòng ngực cháy bùng lên Nhưng trong mắt lại lạnh băng Giám đốc Vân Có gì từ từ nói Từ từ nói Nhìn thấy sắc mặt đáng sợ như vậy Viên chỉ huy ở bên cạnh vội khuyên giải Nhưng người thanh niên đứng đó Rõ ràng không nghe thấy bất kỳ lời nào Anh kéo bật viên cảnh sát Đang giữ tài sĩ mạch ra Không chút do dự Cho anh ta một nắm đấm Mộ hàn Đừng Trong lúc anh đang hăng máu Định đánh tiếp Dĩ mạnh nhẹ nhắc khiến anh tỉnh lại trong cốt chốc Chết tiệt Ai làm em thành ra thế này Cho dù anh đã tự nhắc mình bao lần Mọi việc về cô ta Không liên quan đến mình nữa Mình không nên vì cô ta mà quá đà Nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô Anh lại không nén nỗi đau lòng Cô đang rất lạnh Nhìn bộ quần áo mỏng manh và đôi môi tím ngắt của cô là anh biết Cô lạnh cóng rồi Anh cởi áo khoác trường cho cô Nhưng ngón tay cô lạnh nhất như nước đá Lạnh đến mức Anh bớt giác rụt tay lại Ở đây Phòng Có lò sưởi không Trích tiệt Các người muốn giết cô ấy à Anh bé cô dậy hầm hầm trừng mắt với phiên chỉ huy trước mặt Anh còn ngây ra đấy làm gì Đến văn phòng của anh Trong văn phòng rất yên tĩnh Sĩ Mạch thậm chí có thể nghe thấy tiếng phì phì mơ hồ Phát ra từ chiếc điều hòa nhiệt độ Chế độ sửa được bật ở mức mạnh nhất Trên cửa sổ kính trước bàn làm việc Phủ một lớp hơi nước mờ trắng Trong phòng có phần ói bước Cô áo của văn bộ Hàn hơi phanh ra Chán anh đã lấm tấm mồ hôi Sĩ Mạch mặc ít Nên không thấy nóng Hơi ấm dần dần trở lại trong cơ thể Đánh thức lý trí của cô Cô biết mình đang nằm trong lòng phân bộ hàn Cô có thể nghe thấy Tiếng nhịp tim anh đập mạnh và vững vàng Có thể cảm thấy hơi nóng Từ lòng ngực anh Giống như trước kia Nhưng cô biết tất cả đã thay đổi rồi Trước kia khi nghe thấy giọng nói của anh Cô sẽ bật dậy theo phản xạ Với ý nghĩ đầu tiên là bỏ chạy Nếu là trước kia Anh là chỗ dựa của cô Cô có thể tùy tiện nằm trong lòng anh bày trò làm nũng Nhưng giờ đây cô chỉ hy vọng không để anh thấy bộ dạng thảm hại của mình Em thấy khá hơn chưa? Còn lạnh không? Giọng của anh vẫn có vẻ cuống quýt lo lắng Nhưng dĩ mạch không còn để tâm đến sự chăm sóc này như trước Em muốn đến bệnh viện, đưa em đến bệnh viện Giọng cô bình thản mà kiên định Từng từ từng chữ rõ ràng rành rọt Luật sư quách, cháu mất xe chú một lát, cháu đưa bạn cháu đến bệnh viện. Mộ hàng tưởng cô vẫn còn mệt, anh khét nhíu mày, giọng nói có vẻ vội vã nóng này. Khoan đã, anh Vân, anh dĩ Mạch là nghi phạm, cô ta không thể ra khỏi đồn được. Viên cảnh sát vừa thẩm vấn dĩ Mạch ngăn Vân mộ hàng lại. Nghi phạm gì? Cô ấy phạm tội gì? Anh không thấy người cô ấy tái nhợt, môi tím ngắt thế kia à? Anh thế này là ép cung Dù cô ấy có là phạm nhân Thì cũng không thể hành ngạ thế này Cô ấy mặc phong phanh như thế Có vẻ mấy ngày không ăn rồi Anh có tin tôi sẽ kiện các anh Nhìn đám cảnh sát này Vân Bộ Hàn không khỏi nổi nóng. Bộ dạng yếu ớt của dĩ mạch Như con dao đông vào tim anh đau đớn Anh Vân Tôi biết anh là CEO của khu cool Game Cũng biết anh có luật sư riêng danh tiếng Nhưng tôi làm việc theo pháp luật Tự cô ấy tuyệt thực, chúng tôi không hề dùng bạo lực ép cung an sĩ mạch Vân Bộ Hàn vừa tức vừa hận nhìn cô Cô nàng này, suốt cuộc định làm gì? Sao cô ta lại có thể hạ mình như thế? Cô ta không ngốc đâu Đàn bà con gái bây giờ thủ đoạn rất cao cường Anh Vân, anh phải cực thận Anh biết không, cô ta còn không coi nhẫn kim cương hơn 3 triệu là gì Nghe nói từ đầu đến chân cô ta Quần áo, túi xách Toàn là của bạn trai tặng Thứ đàn bà đảo bỏ này Thật không đơn giản Viên kẻ sát trẻ tuổi châm trích nhắc nhở Anh chưa bao giờ tặng quà người yêu à Anh thấy chiều chuộng người con gái mình yêu Cho cô ấy tất cả những thứ tốt nhất Trên đời là sai à Một cô gái nhận quà của đàn ông là vụ lợi Là không biết lượng sức mình sao Cảm ơn anh đã nhắc nhở Nhưng xin anh chú ý lời lẽ của mình Nếu anh cứ bôi nhọ bạn tôi thế này Thì tôi nhất định không tha cho anh đâu Giờ tôi sẽ đưa cô ấy đi Luật sư Quách Chú làm thủ tục giúp cháu Anh vân, A sĩ Mạch có liên quan với Án hình sự Chúng ta đã có đầy đủ bằng chứng để định tội cô ấy Xin lỗi cô ấy không thể được bảo lãnh Các anh có còn tính người không Các anh không thấy sắc mặt cô ấy rất mệt à Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện Khi cuộc đấu đá diễn ra trong văn phòng, dĩ mạch nghe tiếng họ cãi cọ, thấy đầu đau dữ rồi, cô chưa từng nghĩ, hóa ra trong mắt người khác, cô đã trở thành một kẻ lừa đảo tham tiền, hám lợi đào mỏ đàn ông. Khi mẹ Lục Thiều Trì trách mắng cô, cô không thấy âm ức, cô chỉ ngạc nhiên phát hiện ra, hóa ra mình đã chấp nhận anh từ lúc nào. Hôm đó Tiêu Nhân Tâm nói cô tham phú quý, cô mới biết Hoa ra lục tiểu trì đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Cô xem sự yêu chiều của anh là đương nhiên, những gì của anh thì tất nhiên cũng là của cô. Cô không bận tâm xem, cô không xem đó là, cô không bận tâm và xem đó là chuyện bình thường. Trong mắt cô, nhẫn là nhẫn, không quan trọng lớn nhỏ, không quan trọng ít nhiều. Chỉ có những con người hẹp hỏi này. Mới suy đoán tình yêu của cô và Thiều Trì Là một thứ gì đó vô cùng nhô nhuốc Chỉ vì anh tài giỏi Chỉ vì cô nghèo hèn Còn cô Thì cũng mãi mới hiểu ra Hóa ra cô hạnh phúc như thế Vì đã có một người Còn hiểu cô hơn chính bản thân cô Cô cần cảm ơn tiêu nhân tân Người đàn bà đã sỉ nhục Để cho cô một bài học Giúp cô hiểu ra Mình suýt nữa Thì lỡ mất điều gì Họ tưởng rằng sự xỉ nhục đó giống như một con dao găm có thể làm cô tổn thương, có thể làm cô đau. Nhưng không biết, con dao găm này cũng có thể trở thành vũ khí giúp cô mạnh mẽ, giúp cô vững ước. An dĩ mạch nhất định không được dễ dàng buông xuôi hạnh phúc của mình. Cô nhất định phải sống tiếp, phải gắn gượng. Vì từ trước đến nay, cô không hề đơn độc. Dĩ mạch nhìn xung quanh, Ánh mắt cuột cường mà kiên định Lòng ngực vẫn tức Như có khối đá lớn đẻ lên Cô cảm nhận rõ cảm giác đau như bị đâm trước khi lên cơn Cô hít thở sâu Gần đây cô lên cơn càng lúc càng mau May nhờ có lúc tiêu Chỉ Ở bên cạnh chăm sóc Cô thậm chí đã quen với việc Tỉnh dậy trong phòng bệnh đặc biệt Lạc lõng và cô đơn Căn bệnh hiếm gặp Khiến cô biết khống chế cảm xúc của mình Hơn người thường Bất kể là lúc vui hay buồn Cô đều cố không để mình kích động Chỉ có mấy lần mất tự chủ Đều là vì quá khứ khắc cốt ghi tâm đó Là vì phân mộ hàn Lúc này, cho dù có ở trong hoàn cảnh Bị bức bách như vậy Cô cũng không thấy đau đớn Cô vẫn có thể bình thản đối mặt Với việc ngồi tù, thân bại danh liệt Những thứ này đã từ lâu cô không bận tâm nữa Những thứ quan trọng nhất với cô đều đã mất Những điều khác không đe dọa được cô Nếu hỏi trên đời này, cô còn để tâm đến điều gì? Cô không muốn mất đi điều gì? Thì đó chỉ có thể là, chỉ nên là lục thiểu trì. Mộ Hàn, thiểu trì bị xe đâm rồi. Anh có thể đến bệnh viện xem anh ấy giúp em không? Anh ấy tỉnh dậy không thấy em nhất định sẽ lo. sĩ mạch nhìn vân mộ Hàn, mộ Hàn đời người. Thiểu trì, hóa ra ngay cả khi bị bắt, bản thân còn đang nguy nan, mà trong lòng cô ấy vẫn nghĩ đến lục tiểu trì. cô gọi tên anh tự nhiên như vậy, không chút hoán hận, tự như họ là những người bạn lâu năm. giọng điệu này khiến anh thấy sợ. cô thật sự đã bắt đầu quên quá khứ rồi sao? có thể làm bạn với anh như chưa từng có gì xảy ra ư? sắc mặt của vân mộ hàn có phần buồn bã, sĩ mạch ngày xưa của anh đã không còn nữa. trước mặt anh giờ không còn là an sĩ mạch hay làm nũng hôn lỏi tinh danh, mẻ nheo vô cớ, nhát gan, mà là một cô gái mệt mỏi, lãnh đạp và lễ độ. Cô ngoan ngoãn như thế này khiến anh đau lòng mà không thể làm gì. Suốt cuộc cô An phạm tội gì? Luật sư ở bên cạnh hỏi, ông đã nhận ra quan hệ của Vân Bộ Hàn và cô gái này không bình thường. Lúc này, ông biết mình cần làm gì. Việc cô Kim Ương cha có thai được lan truyền rộng rãi ai ai cũng biết, gây ảnh hưởng xấu cho xã hội Công ty đại diện của Kim Ưu khởi tố bệnh viện Vân Trạch Nhân Tâm Làm lộ hồ sơ của bệnh nhân Bệnh viện Nhân Tâm ngờ có người đóng giả bệnh nhân Dùng thủ đoạn lừa gạt đánh các hồ sơ Đồng thời âm mưu Dùng những tài liệu này để mưu lợi Chúng tôi điều tra phát hiện An Sĩ Mạch Trong thời gian thực tập ở báo Vân Trạch Đô Thị Đã làm giả bệnh án Đóng giả thai phụ Dùng điện thoại trục trộn hồ sơ mật của bệnh nhân Chúng tôi đã liên hệ với công ty đại diện của Kim Ương Cha. Không loại trừ khả năng A Dĩ Mạch đã từng tống tiền công ty. Nghe cảnh sát nói sắc mặt Vân Bộ Hàn càng thêm túi sầm. Tôi muốn nói riêng với cô An mấy câu. Vân Bộ Hàn liếc viên cảnh sát bên cạnh cố gắng giữ lịch sự. Viên chỉ huy cười chứ mấy tiếng vội ra hiệu cho cấp dưới rời khỏi văn phòng. Cô An Dĩ Mạch Họ đã đi cả rồi. Làm luật sư đại diện của cô, tôi muốn biết. Đối với việc này, cô có gì để nói không? Luật sư Quách liếc nhìn Phân bộ Hàn. Vụ này khó hơn nhiều so với vụ của anh ta. Cậu chàng này toàn kiếm việc khó cho ông. Đúng là cháu có đóng giả thai phụ rồi chụp trộn bệnh án của Kim Ươn Cha nhưng cháu không hề dùng ảnh tống tiền Kim Ươn Cha cũng không gửi ảnh cho tòa báo sau khi tống tiền không thành. Thực ra ảnh không phải do cháu gửi Ngoài ra cháu cũng không phải là thực tập sinh như tòa báo nói Chú có thể tìm đọc nhật ký bài viết của cháu trước kia Cháu là phóng viên do báo phân trạch đô thị chính thức tuyển dụng Thế này thì dễ hơn nhiều rồi Nước ta còn chưa áp dụng luật báo chí Hành vi của phóng viên không có quy định nghiêm ngặt Vì thế một khi thân phận phóng viên của cô được chứng thực Việc này sẽ trở thành việc cần làm khi tác nghiệp Vụ án này sẽ không liên quan đến đe dọa tống tiền Cũng không phạm vào hình sự Án dân sự dễ xử lý hơn, cho dù có bị khởi tố cũng có thể đẩy trách nhiệm cho tòa báo Nói thế tức là dĩ này không sao rồi, cháu biết vụ này không làm khó cho luật sư quách mà Cô An, điểm quan trọng của vụ án này là cô có phải là phóng viên hay không? Cô vì công việc hay vì lý do khác? Nếu cô lấy tài liệu của Kim Ương Cha chỉ để đưa tin thì các giả thiết vừa rồi của cảnh sát là vô căn cứ Cô chỉ cần một mực nói rằng cô gửi ảnh cho tòa báo là vì công việc, thế là xong Cháu không gửi bức ảnh đó Cô An, cô muốn nói có người khác gửi ảnh sao? Phải Sĩ Mạch liếp phần mộ hàn, cô không muốn nói ra tên Kim Ươn cha Nếu cô không chịu thừa nhận mình gửi ảnh, thì độ tin cậy của lời khai của cô sẽ rất thấp Toàn sẽ cho rằng cô nói dối Cháu sẽ không nhận đâu Cháu không muốn chịu oan việc mình không làm Cô An Hiện giờ công ty của Kim Ưn Cha đã đưa ra chứng cứ bất lợi cho cô Tôi hy vọng cô hợp tác với tôi Nếu vụ án này xử theo hướng đe dọa tống tiền Thì cô có thể xếp vào tù Tống tiền Kim Ưn Cha nói thế sao Cháu đã từng đe dọa chị ta à Thế chị ta có nói Cháu đòi 100.000 hay 1 triệu không Dĩ mạch Vân Mộ Hàn lớn tiếng Anh biết em rất giận Nhưng đây là việc công ty đại diện làm Ưn cha không biết Anh dựa vào đâu mà cho rằng Việc em ở đây không liên can gì đến chị ta Anh dựa vào 6 năm quen cô ấy Với như vị thân phận của cô ấy Thì không thể chưa từng bị ai tống tiền Nhưng cô ấy chưa từng thưa kiện sĩ mạch Là do em có thành kiến với Ưn cha Không chịu hiểu cô ấy Cô ấy không phức tạp như em nghĩ đâu Vâng, chị ta không phức tạp, chị ta giản đơn Là em phức tạp, là em lừa đảo tống tiền Anh không cần vụ thanh minh cho chị ta, không ai bắt chị ta thẩm vấn Giờ người ở trong đồn là em, là anh dĩ mạch vụ lợi, hồi hột, xấu tính, tham lam Anh có thể yên tâm rồi Lời biện hộ của Vân Bộ Hàn khiến dĩ mạch giật sự vô cớ Dù cô biết, tranh cãi thế này cũng vô ích, ấu trí phản được cười Nhưng cô vẫn không nén nổi, muốn chọc giận anh Dường như những lời chân chích sắc nhọn này Có thể khiến lòng cô sẽ chịu đôi chút An dĩ mạch Em nhất định phải nói với anh thế sao Bao nhiêu năm rồi Em vẫn ấu trĩ như thế Em tưởng giờ vẫn đùa được à Em việc gì phải lấy tương lai của mình ra để trút giận Nhận lỗi khó như thế sao Em có biết mình đang đùa với lửa không Không làm sao lại phải nhận Nếu em nói tất cả là do Kim Ưng Tra tự đạo diễn Tờ xét nghiệm đó là do chị ta cử tòa báo Thì em có tin không? Lời lẽ trong lúc kích động ra khỏi miệng Thì không thể thu lại được nữa Vân Mộ Hàn nhìn cô Mắt đầy thất vọng Sao cô có thể nói năng hàm hồ đến thế? Em muốn anh tin em thế nào đây? Những lời em vừa nói Em thử gọi xem cảnh sát có tin không? Ra đến tòa có ai tin không? Anh đã từng tin em vô điều kiện Hồi đó Khi em bảo Trình Hảo Đến nói với anh những lời đó Tất cả ước hẹn và lòng tin của anh Đều bị em trả đạp không đáng một xu. Vân bộ hàn lạnh lùng Nói hết câu này Đẩy cửa văn phòng Bước thẳng ra ngoài không quay đầu lại Mồi dĩ mạch run dậy Nhưng không thốt nên lời Anh lại nhắc đến hồi trước Lúc đó cô bước tất cả bất ước vào trong Ôm lấy sự thật Chỉ mình mình biết Giờ đây tất cả mọi người đều lôi chuyện hồi trước ra Để chỉ trích cô Lên án cô Bù liêm sĩ. Ra khỏi đội cảnh sát, vân bộ hàn đấm mạnh lên thân cây ngô đồng bên đường. Cú đấm này làm cả thân cây xung lên bẩn bật Ánh mắt trời lóe lên giữa tán lá, làm anh chói mắt. Anh bất giác nhắm mắt lại. Luật sư quách ở bên cạnh nhìn thấy nỗi cô đơn hụt hẫng tràn ngập trong mắt anh. Luật sư quách ngạc nhiên nhìn anh, là cố vấn pháp luật cao nhất của cô Kim. Ông và bộ hàn hợp tác đã nhiều năm nhưng thái độ của mộ hàn hôm nay quá khác thường. Thường ngày, vị CEO nổi tiếng là vững vàng này không bao giờ để lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác. Kể cả lúc nhận được điện thoại báo tin, vợ chưa cưới của anh ngất xỉu nằm viện, anh vẫn có thể ung dung bình thản xử lý mọi việc. Thế nhưng hôm nay, đây là lần thứ hai ông ngạc nhiên. Đánh nhau với người ta, nổi nóng với phụ nữ, nóng nảy xô cửa lao ra. Đó đều không giống những chuyện vân mộ hàn mà ông biết hay làm. Luật sư Quách tự cười dĩu mình Xem ra, ông không hiểu rõ sếp của mình Vân Mộ Hàn trong mắt người ngoài Có lẽ hồi hột như những tin chân dung đưa trên tạp chí Vân Mộ Hàn là người như thế nào đây? Giống như mọi nhân vật thành công từ vị trí kỹ thuật, nhạy và hàng quản lý Chàng trai 27 tuổi này có tính kiên nhẫn và bình tĩnh kinh người Chính lòng kiên nhẫn này đã giúp anh có thể giữ đầu óc tỉnh táo khi phải đối mặt với hàng núi ngôn ngữ lập trình phức tạp rắc dối. Không có tính lờ đờ, hướng nội mà các nhân viên kỹ thuật cao thường mắc phải. Phần bộ hàn khiêm tốn nhưng không thiếu tham vọng. Anh có tài năng của một người quản lý. Để được như bây giờ không phải là cu game không trải qua phong ba gì nhưng mọi nguy cơ đều được đội ngũ quản lý dưới sự lãnh đạo của anh hòa giải. Khiến người ta không khỏi bái phục Con mắt tinh đời và quyết sách thông minh của anh Từ một chàng trai nghèo Đến sinh viên xuất sắc của Đại học F Từ một sinh viên khoa IT bình thường Đến một nhà lập trình thiên tài Của công ty phần mềm nổi tiếng thế giới Từ nhân viên cấp cao của sinh nghiệp IT Đến một CEO đầy than vọng Con đường thành công của phân bộ Hàn Có thể nói là hoàn mỹ Bỏ công việc lương cao Cùng bạn bè thành lập khu cool Game Với doanh số kỷ lục hơn 100 triệu đô la mỗi năm được những nguồn đầu tư mạo hiểm nổi tiếng trên trường quốc tế để mắt đến, lại chuyển hướng kinh doanh vào Trung Quốc, tự nghiên cứu và phát triển trò chơi bản địa. Dưới sự chỉ đạo của anh, cool game nhanh chóng phát lên bằng game online, hoàn thành mục tiêu trong 3 năm lên sàn chứng khoán. Vân mộ hàng từ một nhân viên phát triển kỹ thuật tài ba trở thành ông chủ doanh nghiệp. Mỗi bước ghi của anh ta đều chính xác như hình mẫu trong sách giáo khoa, Câu chuyện kỳ diệu về cuộc đời anh không có một chút sai sót Trong tim óc của vô số thanh niên lạc IT Mark Yun là phân bộ Hàn đã trở thành một biểu tượng về ước mơ lập nghiệp Ai cũng có thể ấu trĩ, chỉ, chỉ riêng anh là không thể Tất cả là vì lòng kiêu hãnh của anh, kiêu hãnh đến mức không cho phép mình thất bại Anh biết, anh biết rõ mình cần gì Cảnh nghèo khó trong quá khứ khiến anh thề phải đứng trên đỉnh cao thế giới Có trả giá bao nhiêu cũng không tiếc Nhưng điều gì khiến một người đàn ông Hừng hực tham vọng lại mất bình tĩnh Luật sư quát đẩy gọng kính lên Vân Bộ Hàn từ lúc về Vân Trạch Đã tỏ ra thất thường Trước đó ông còn tưởng anh chàng Hoa Kiều này Không quên quy tắc ngầm ở trong nước Nhưng về sau mới phát hiện Sự tình không đơn giản như vậy Sự thất thường của Vân Bộ Hàn Không lẽ là vì cô gái Ở trong đồn cảnh sát này sao? Ông có phần hiếu kỳ Người con gái như thế nào Mới có thể làm tan núi băng Khiến cho vị giám đốc băng giá vững vàng túc trí đa miu Biến thành anh chàng lỗ mãng nóng này Mất hết lý trí Vụ của cô ấy Còn cách nào khác không Giám đốc Vân Nếu bạn anh cứ khăng khăng là cô ấy không gửi bức ảnh đó Thì vụ này sẽ rất phức tạp Lời khai của cô ấy sẽ không đáng tin Tôi khuyên không nên mạo hiểm như thế Nếu cô ấy chịu nhận Thì tôi nắm chắc 10 phần sẽ thắng kiện Đây chỉ là tranh chấp bình thường Chuyện phóng viên phỏng vấn Đi qua xa giới hạn thôi Cháu hỏi Chú còn cách nào nữa không Cô ấy đã không chịu nhận Thì vụ này chú cứ làm theo cách không chịu nhận Việc không đơn giản như thế Luật sư Quách cảm thấy đau đầu day day giữa hai chân mày Người đàn ông bình tĩnh Đến khi sự sử... cho thì cũng khó xử lý Việc đơn giản Thì còn cần chú làm gì Cũng không phải là không có cách Việc này là do bệnh viện nhân tâm trình báo cảnh sát Tiêu nhân tâm với ủy viên pháp luật thân thiết như vậy Chúng ta muốn đi đường tắt E là không được Nhưng Chú không cần giải thích với cháu nói chuyện này Cháu cần kết quả chứ không cần phương cách Tôi nói rồi Vụ này rất đơn giản Paparazzi tiết lộ thông tin mật của ngôi sao Vốn không phải là việc gì ghê cớm Chỉ cần không liên quan đến lừa đạp túng tiền thì sẽ không có gì cả. Nhưng cô An lại nhất định nói rằng mình không gửi bản báo cáo xét nghiệm đó cho tòa báo. Như vậy, độ đáng tin của lời cô ấy sẽ giảm đi rất nhiều, làm cho mọi chuyện phức tạp lên. ảnh đã gửi từ điện thoại của cô ấy, cô ấy phủ nhận, không có ý nghĩa lý gì. Cháu có thể nói với tòa, ảnh là tự cháu không cẩn thận làm lộ. Nếu cháu ra mặt làm chứng, thì độ tin cậy sẽ rất cao phải không? Sĩ mạch đã từng cứu mạng cháu Dù cô ấy có làm gì Thì cháu cũng không muốn cô ấy gấp chuyện Hơn nữa lần này công ty đại diện của cháu Cũng phải chịu một phần trách nhiệm Luật sư Quách còn chưa nói hết Thì một giọng nói đã cắt đứt lời ông Kim Ương cha đeo kính đen đứng cạnh xe nở nụ cười xã giao với ông Em đến làm gì? Phần bộ hàn hơi bất ngờ Cô đã nghe họ nói chuyện bao lâu rồi Mà mình lại không hề hay biết Công ty vừa mới cho em biết Anh bị đưa vào đồn cảnh sát Chắc chắn là em phải đến ngay rồi Việc của sĩ Mạch em cũng biết rồi Là tại em không trao đổi chặt chẽ với công ty Em vừa cãi nhau một trận với người quản lý Cái gì mà dạ danh phong viên Với trả lừa đảo tống tiền Toàn là tin vớ vẩn trên mạng Sĩ Mạch chưa từng đe dọa em Fan của em bị báo chí gây nhầm lẫn Nên mấy hôm trước mới lôi việc trước kia Của sĩ Mạch ra nói Làm xấu mặt của ấy như vậy Em thật áy náy Lần này, nếu có thể giúp được gì, thì em rất vui lòng Luật sư Quách, nếu cho nói với cảnh sát là Cháu không cẩn thận làm lộ báo cáo, khám bệnh Thì dĩ mạch có thoát cánh trách nhiệm không? Cảm ơn em, ơn cha Phần bộ hàn thở vào nhẹ nhõm Chân mày ánh lúc này mới dần dần giãn ra Trường 27, sương mỏng nắng sớm Cô chưa bao giờ buông lơi lộ liễu như thế này trước mặt bất kỳ ai Chỉ cần anh muốn, chỉ cần đó là thứ cô có Cô sẽ cho anh hết thảy, không giữ lại chút nào Nghe tin Kim Ương cha xin làm chứng ở tòa Sĩ mệt ủy oải hát hơi Cô không nói gì, thờ ơ ngẩng đầu lên Đôi mắt trong sáng hướng về người phụ nữ trước mặt Đáy mắt không lộ về chán kết Chỉ có mệt mỏi Thái độ không thèm để tâm đó Rõ ràng là khiến Kim Ưn cha thấy lúng túng Dĩ mạch Sao cô gầy thế Chúng tôi đến giúp cô Cô cần gì cứ nói với tôi Kim Ưn cha trao mày thương cảm Cô ta đưa tay sở chán Dĩ mạch Dĩ mạch nhanh tay cản cô ta lại Ha ha, Chị không đổi nghề đi diễn Thì tôi thấy tiếc Kim Ưn cha trước máy quay chị diễn Sau máy quay chị cũng diễn Chị không mệt thì tôi cũng thấy oải lắm rồi Cất lòng tốt của chị đi, chứ làm tôi thấy ghê tởm. Dĩ mệt. Vân Bộ Hàn ở bên cạnh, đang định lên tiếng, thì Kim Ưn Cha vội ngăn anh lại, khẽ khẽ lắc đầu xa hiệu anh đừng nóng. Động tác ân cần tinh ý đó khiến luật sư Quách cảm động. Không ngờ, Kim Ưn tra lại dịu dàng đến thế. Chị làm cái gì chị tự biết lấy, xin chị chứ làm bộ làm tịch trước mặt tôi, cứ như diễn hề ấy. Sĩ Mạch tự nhận mình không phải là người mát tính Lời lẽ cay nghiệt của cô Khiến Kim Ưn Cha chau mày Sĩ Mạch Em đừng quá đáng Ưn Cha vì giúp em mà không ngại giúp chuyện vào mình Thôi Mộ Hàn Sĩ Mạch đang không vui Anh đừng nói to thế làm cô ấy sợ Ai làm ai sợ còn chưa biết Đàn bà có thai thì từ tốn chút đi Nếu tôi mà muốn tiết lộ cho báo giới Thì chị tưởng tôi chỉ có mỗi chuyện của chị có thai sao Quá khứ của tôi có tệ đến mấy Thì chị trước kia có sạch sẽ gì hơn Chuyện chị từng làm gái nhảy Còn hot hơn nhiều Việc chị có thai ấy chứ Tôi không ngại làm kẻ xấu đến cùng đâu Sĩ Mạch vừa dứt lời Sắc mặt kim ưng cha đã trắng bệch Thấy cô ta tái dại đi trong nháy mắt Sĩ Mạch cười nhạt trong bụng Hóa ra Người đàn bà này cũng biết sợ Sao em biết Phân Mộ Hàn túm lấy tay Sĩ Mạch. Sĩ Mạch không trả lời anh. Cô khinh miệt hướng mắt qua chỗ khác, nhìn đâm đâm chậu xương rồng trên bậu cửa sổ. Cô cũng giống như loài thực vật gai góc này. Sự yếu mềm bên trong, được bao bọc bởi bề ngoài nguy hiểm, nhưng cũng rất mong manh. Sĩ Mạch, đừng tự làm khó mình. luật sư quách rất giỏi những vụ này. Cô cứ nghe lời chú ấy đi. Trước đây, chú ấy từng là cố vấn của nhất kiến, giúp giám đốc giang. Thắng rất nhiều vụ, chắc là cô cũng từng biết tiếng Vẻ lo sợ chỉ đóng lại mấy giây trên mặt Kim Ươn Cha Trong phút chốc cô ta lại mỉm cười, cúi người xuống thì thầm với cô Nghe đến mấy từ nhất kiến với sáng đốc giang, dĩ mệt bỗng nắm chặt nắm đấm Khi cô tủi nhục đưa mắt nhìn Kim Ươn Cha Bỗng nhận ra nụ cười của cô ta thật cay độc quá đỗi. Đừng cố chấp nữa, cô An, chúng tôi chỉ vì muốn tốt cho cô thôi muốn giúp đỡ cô thôi. Luật sư quách khuyên nhủ thêm. Cô ấy không cần ai giúp, cảm ơn ý tốt của các vị. Giọng nói trầm ấm mạnh mẽ vang lên sau lưng, bất ngờ dội lên như phím trầm của piano bị gõ mạnh. Vẻ mặt lãnh đạm của dĩ mạch bỗng sinh động hẳn lên, chân mày cô giãn ra, nét ấm áp và vui tươi hiện ra trên mặt. Cô quay đầu nhìn ra cửa văn phòng đồn cảnh sát, niềm vui bất ngờ tràn ra trong mắt cô. Một chàng trai đứng ở bậu cửa đang nghiêng mặt cười với cô. Ánh đèn như con dao trổ làm nội bật đường nét bóng sáng anh. Xung quanh hình bóng đó, tất cả đều mờ nhạt. Động tác đốt tay vào túi tựa cửa của anh lúc này mang về quý phái và chút lãng đáng kiểu châu Âu. Sĩ mày không nói gì, chỉ nhìn anh cười, hàng mi cong thành hình trang khuyết. Anh cũng im lặng, âu yếm đón nhận cái nhìn của cô. Để ánh mắt cô quét qua phần tóc mái hơi dài của anh, qua sống mũi thanh cao, qua đôi môi mỏng, rõ viền môi. Lục thiểu chỉ, sao anh xấu thế này, anh lại còn không cắt tóc, tóc mái dài đến tận mũi rồi, dâu cũng không cạo. Sao mặt anh tái thế, lại còn gầy trũng mắt rồi. Trước kia anh đẹp trai lắm mà. Dĩ mạch lao đến, đẹo khuôn mặt rõ nét xương xương của anh. Trong giọng nói, gợn chút trách cứ. Vì anh nhớ em Lục thiểu trì nắm tay cô khẽ nói Giọng nói khàn khàn đầy vẻ mê hoặc Cô đang lo lắng cho anh Anh cười hạnh phúc dâng đầy khoảng trống trong tim Nhớ em Sao anh lại đến thăm em muộn thế Cô dỏ bỏ Đấm nhẹ lên vai lục thiểu trì À Anh thương tích đầy mình rồi Em còn mạnh thay thế Đúng là nhớ em thật mà Lúc mê, nghe tiếng em gọi tên anh Anh cứ lo cho em Tỉnh dậy không thấy em đâu Anh nhớ em lắm Em thấy đấy, chân anh còn chưa khỏi Đã vội chạy đến đây rồi Anh cúi đầu cụp đầu vào chán cô Dĩ mạch mặt đỏ bừng Lục thiều trì trước kia Không bao giờ nói với cô những lời âu yếm như thế cả Vân bộ hàn ở bên Sắc mặt trong nháy mắt bỗng dại đi Lục thiều trì nhìn thấy tất cả Anh điềm nhiên ôm dĩ mạch vào lòng Hôm đấy anh làm cho em sợ chết khiếp Em cứ tưởng Nỗi sợ hại đó Đến giờ vẫn còn vương vất trong tim cô Em còn chưa lấy anh Thì anh chết sao đành thiếu Chí hoàn toàn không để tâm Đến ánh mắt sắc nhọn bên cạnh Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác Trùm lên người dĩ mạch Chiếc áo khoác của phân mộ hàn Bị anh ném lên chiếc ghế bên cạnh Mặc ít thế này thì dễ ốm lắm Biết rồi, Dr. Lu, bệnh lá mồm của anh bao giờ mới chữa được đây Cô ngào ngán nghiêng đầu, bàn chân không yên phận di di trên sàn Đồ ngốc, mổ miệng ghê gớm thế Lục thiểu trì xoa xoa đầu cô, tinh tứ như ở chốn không người Những lời lẽ thân mật đó khiến kẻ bên cạnh không khỏi trao mày Vân Bộ Hàn nhìn hai người trước mặt, chỉ thấy không khí trong phòng oi bức khác thường, người nóng giựt lên từng đợt Thiều trì, em không muốn ở đây nữa Thế thì chúng ta đi thôi Chờ đã, hai người... Nghe họ nói định đi, Kim Ưng Tran đứng cạnh đó vội vàng lên tiếng Sao thế? Cô Kim Ươn cha Chẳng phải cô nói sự thật rồi còn gì Việc là do cô làm Thì vợ dứt chưa cưới của tôi Còn ở đây làm gì nữa Lục tiểu trí lạnh nhạt đáp lời Kim Ươn cha Anh Kim Ươn cha bị lời của anh chặn đứng không tốt nên lời Tức đỏ cả mặt Anh Lục Thế này thì Đó sư quách do dự định can ngăn Ông chưa nói với tôi những điều vô nghĩa Lòng kiên nhẫn của tôi có hạn Cảnh sát không cản bọn tôi đi, thì tốt nhất là ông đừng nói gì. Hồi trước ông là luật sư cho công ty của Giang Quý Nhân có phải không? Ông đã có nhiều kinh nghiệm kiện cáo như thế, không biết tội cản trở pháp luật đã rõ chưa? Ông lợi dụng quan hệ của mình để bắt giam cô ấy, trong khi biết rõ tội danh nực cười thế nào, lại không ngần ngại tung hỏa mù, làm phân bộ hàn nhầm lẫn, định ép sĩ mạch nhận tội, sau đó gọi cho Kim Ưn Cha đến phối hợp diễn trò tôi không biết hai người có mục đích gì, cũng không biết Kim Ương cha hãm hại dĩ mạch theo lệnh ai. nhưng tôi cảnh cáo các người dừng ngay mấy trò bẩn tiểu này lại. tôi đã gọi điện cho ủy viên pháp luật, ông ấy nhất định sẽ tra xét những cảnh sát vi phạm lần này. nếu ông không muốn bị treo giấy phép hành nghề luật sư, thì tốt nhất là đừng chọc tức tôi. Lục Thiều Trì bước đến bên cạnh luật sư Quách cúi người nói vào tai ông ta. ông tưởng bắt giam rồi ép cô ấy nhận tội được sao? Ông không ngờ dĩ mạch lại cứng đầu như thế Thà chịu khổ chứ không chịu oan ức có phải không Vì thế nên ông đổi nước cầu đi Cùng Kim ương Cha diễn vở kịch nhân nghĩa Để vân mộ hàn cho rằng Dĩ mạch là người không biết điều sao Ông nghe đây Chớ tưởng ra quý nhân có thể làm mưa làm gió Ở vân trạch này Lục thiều trì tôi có thừa bản lĩnh cho ông ta Thua đau Vì thế tiếp theo còn có chuyện gì nữa Thì các vị tự lo lấy thân đi Sĩ Mạch nhìn Lục thiếu Trì, không biết suốt cuộc thì anh nói gì, mà luật sư Quách tái mặt, mồ hôi đầm đìa. Kim Ưn Cha cũng lộ vẻ ngờ vực. Mộ Hàn không để ý gì đến về khác thường của luật sư Quách, anh chỉ nhìn Sĩ Mạch chằm chằm. Vừa bắt gặp ánh mắt anh, Sĩ Mạch vội quay đầu đi. Nỗi đau khổ trong ánh mắt đó rõ ràng là thế, khiến tim cô đau nhói. Hóa ra cô vẫn không thể không động lòng. Anh vừa nói cái gì với luật sư Quách thế? Không có gì Chú ấy nói chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm Phải không chú Quách? Lục tiêu trì quay đầu cười với luật sư Quách Phải, phải là hiểu lầm Ông ta vừa cười vừa lao mồ hôi Nhưng vừa rồi rõ ràng là anh nói gì đó cơ mà Sĩ mạch ngẩn đầu lên Nét nghi vấn ánh lên trong đôi mắt trong veo Thế à, em nhìn nhầm rồi Lục thiểu trì làm mặt vô tội Thế ạ, chắc là em đói quá nên hoa mắt rồi Chúng ta mau đi ăn đi Sĩ Mạch ngư ngác gại đầu Chẳng lẽ nhìn nhầm thật sao Về mặt của luật xui quách vừa rồi Đúng là như bị lục thiểu trì đe dọa mà Ừ, chắc là cô nhìn nhầm rồi Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện Cỏ Lông Trông